Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Quỷ bí chi chủ, Trương là người theo dõi. Mình hy vọng là những anh em thích bộ truyện này cũng giống như mình, nói chung là mình uh, mình thích cái bộ truyện này nó giống như là linh cảnh hành giả nhưng cái tiết tấu nó chậm hơn và nó thật hơn. Cái linh cảnh hành giả thì uh, cái đời sống của người thường nó không có liên quan quá nhiều vào trong cái bộ truyện ấy. Giống như kiểu là nhân vật chính lúc nào cũng đi mây về gió Xong là sử dụng hết năng lực của mình Để gọi là là Mọi thứ của cuộc sống nó đều được thoải mái Từ cái ăn mặc ở đi lại Cũng như là người tình Các thứ nó đều đến với nhân vật chính quá mức dễ dàng Còn Clint uh, thì uh, Đến bây giờ thì cũng đang có sự phát triển Rất thú vị Tại vì nó có cái sự bảo trợ của cái màn xương sám Cơ nên là thoát được rất nhiều cái Nhưng mà ở trong thành phố Bách Lung này Cũng có nhiều nhân vật rất là nguy hiểm Hơn nữa phần trước thì tiểu thư Sharon cùng với Maric cũng đã là muốn liên hợp với Glenn để tiêu diệt đối thủ truy lùng của bọn họ ở bên học phái Hoa Hồng. Ngoài ra thì còn có cái sự tham gia vào hội bài Tarot mới của cô nàng Phil. Hiện tại trong cái nhóm mấy người bọn họ thì chỉ còn có Húc là chưa vào hội thôi. Tiểu thư chính nghĩa thì đã phát hiện ra Phil rồi nhưng cô quyết định giữ bí mật bởi vì cô cũng không muốn làm bại lộ thân phận của mình. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra ở ngoài ô phía bắc, trong cái tòa giảng đường ba tầng thuộc về viện y học. Dù mới ba giờ chiều, nhưng sương mù và những đám mây dày khiến cho Bách Lung trở nên âm trầm, u ám, như thẻ là có một trận mưa lớn sắp kéo tới. Trong hành lang đổ nát, ánh sáng ảm đạm, chiếu xéo qua cửa sổ, khiến mọi thứ có vẻ tĩnh lặng, hoang tàn và lạnh lẽo khiếp người. Đã là lần thứ hai đến đây, nên Audrey đã không còn căng thẳng và thấp thỏm như lần trước. Cô đội mũ, đeo khẩu trang lớn, dùng cho lúc giải phẫu. Cô nàng nhìn trái ngó phải, theo thói quen quan sát hoàn cảnh và quan sát từng chi tiết của nơi này. Từ tước, Gryrin đi ở bên cạnh, dần thấy hơi sợ hãi, không nhìn được đe thấp giọng mà nói. sao anh thấy nơi này cứ lạ lạ, đừng bảo là có u hồn ác quỷ gì đấy nhá. Là một kẻ yêu thích thần học chỉ mới bước nửa chân vào giới. Hiện tượng siêu phàm mà y thực sự được chứng kiến chỉ có việc phiêu đi xuyên tường và mở cửa. Còn oan hồn có thực sự tồn tại hay không thì chính bản thân y không chắc chắn cho lắm. Nhưng nó không hề ảnh hưởng đến việc y sợ hãi với mấy loại quái vật giống như vậy. Tiêu nghiêng đầu liếc y một cái cố nhịn cười mà nói. Hầu hết những người tham gia tụ hội đều là người phi phạm. Nếu quả thực có ác quỷ với u hồn bọn họ chắc chắn sẽ vô cùng hưng phấn. Nó có nghĩa là bọn họ đã sắp có được vật liệu hoặc là nô bọc. Cô thấy rõ từ tước Clearing thở phào nhẹ nhõm cho nên cố ý bổ sung một câu À tất nhiên tôi chỉ nói về mấy loại quỷ hồn yếu kém thôi U linh chân chính có thể khiến tất cả mọi người đây chết mà không hề hay biết Muốn chạy nhưng chỉ có thể quanh đi quẩn lại ở cái tầng 3 này Không thể nào thoát ra được hẹt như tiến vào một mê cung vậy Úc gật đầu tán thành Tôi đã từng gặp phải quan hồn giống như vậy phai oan hon giong nhu vay o trong nghĩa trang chạy mấy vòng mà không tài nào thoát được Trong lúc chạy trốn, luôn có người quay đầu một cách khó hiểu, sau đó sẽ đột tử. Nếu không phải có một người phi phạm mang theo bùa chú mặt trời, thì có lẽ hôm nay mọi người đã không gặp được tôi. Tử tước, Lirin rùng mình, vội nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng lúc này có một cành cây khô bị gió lạnh đánh lên cửa sổ thủy tinh, phát ra tiếng vang cảnh cạch. Lirin thiếu chút nữa hét ra tiếng, hoảng loạn nhích dần về phía. Hai người phi phạm là Phil và Húc. Audrey thì cố nhịn cười, nụ cười sắp lên đến khóe miệng, im lặng quan sát cảnh này, trong lòng cô thản nhiên nghĩ. Mình đã gặp ngài cả cò, gần như là thần linh, biết được thành bạch ngân vùng đất bị thần bỏ rơi, nghe kẻ đủ các loại quái vật khủng bố ẩn trong bóng tối, làm gì còn sợ oan hồn và ma quỷ nữa chứ. Nhưng mà, mình đúng là chưa gặp ma quỷ bao giờ. Phi, Audrey, mày nghĩ cái gì vậy? Loại chuyện này tốt nhất không nên tùy tiện gặp phải từ phi mình trở thành bác sĩ tâm lý, có được năng lực phi phạm tạo nên ảnh hưởng tới các sinh vật khác, hoặc là có được vật phẩm thần kỳ khắc chế các loại quái vật như quỷ hồn. Bốn người không khỏi bước chân nhanh hơn, nhanh chóng đi đến địa điểm tụ hội hôm nay. Trước khi vào, phi tìm cơ hội, cuối người thì thẩm bên tai húc Vừa rồi cậu phối hợp tốt lắm, có thể nhanh chóng bịa ra một câu chuyện dạ người. Cậu nhìn những chỗ không bị khẩu trang che tra khuất của tử tước, Clerin kìa, nó trắng đến nỗi là không thấy màu sắc nào khác húc quay đầu trả lời với vẻ mờ mịt mình không có bịa chuyện đó là chuyện xảy ra trước khi mình đến bách lung phiu ngẩn ra rồi bật thốt hỏi ngược lại đó là sự thật ư tại sao mình phải nói dối chứ vẻ mặt khó hiểu của húc đều bị khẩu trang che khuất phiu quay đầu nhìn về phía trước tiến lên hai bước rồi chặt run rẩy lúc này clirin không còn muốn ở trong hành lang âm trầm đáng sợ này lâu hơn y đưa tay đẩy cánh cửa vào địa điểm tụ hội theo tiếng cão kẹt vang lên đập vào mắt y là sàn lát bằng xi măng mùi phóc môn truyền vào chóp mũi khiến y phải cau mày ngay sau đó y thấy một cái hổ khá lớn ở ngay trung tâm bên trong chứa đầy những chất lỏng trong suốt ánh vàng bên trong còn có nhiều bóng người đang trôi lơ lửng những bóng người nọ toàn thân trần trụi có người khá hoàn chỉnh có người thì lọt nửa bộ ra lộ ra màu nâu xám như là một miếng thịt bỏ khô đây đều là xác chết a Tiếng thét chói tai của đàn ông vang lên trong căn phòng. Toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía Glyrin. Nhưng ánh mắt này đều đến từ những người mặc áo blue trắng vây quanh hồ nước. Bọn họ đều đội mũ và khẩu trang lớn dùng trong giải phẫu, chỉ để lộ mắt và một chút da. Cơ thể Glyrin lào đảo, chỉ muốn quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng y lại trông thấy Ori, Phil và Húc lướt qua y đi vào, mà như không có chuyện gì xảy ra, giả vợ như là họ không đến cùng nhau. Glyrin hít vào một hơi, suýt chút nữa thì nôn Y nhìn ra bên ngoài Chỉ thấy hành lang u ám lạnh lẽo Mờ mờ ảo ảo, không thấy được một người sống nào Glyrin rùng mình một cái Vội bước nhanh chân hơn Đuổi kịp đám người Audrey Tìm chỗ cách xa hổ nước nhất mà ngồi xuống Qua mấy phút Một người mặc áo blue trắng bước khỏi hàng Dùng một cây gậy gỗ có móc Ở bên cạnh hồ, kéo một bộ thi thẻ lại gần Rồi trực tiếp kéo đối phương lên nền xi măng Gã dừng lại mấy giây, móc ra một cây dao giải phẫu, rạch phần bụng của thi thể ra. Theo vết thương càng ngày càng sâu, bỗng có một giọng nói khàn khàn lạnh lẽo từ bên trong chuyển ra. Bắt đầu tụ hội. Glyrin đưa tay đè khẩu trang trên mặt, yết hầu chuyển động mấy cái, suýt chút nữa thì nôn thật. Theo các cuộc giao dịch, thành công hoặc thất bại, tụ hội tiến vào giai đoạn giữa. Audrey thì vẫn luôn tỉnh táo quan sát, lúc này rốt cuộc lên tiếng. Tôi muốn phối phương ma dược khán giả. Lời còn chưa dứt, cô lập tức cảm nhận được vài ánh mắt quét tới nhưng lại nhanh chóng rời đi, không dừng lại lâu. Sau mấy chục giây im lặng, giao dịch thất bại. Hơn bốn giờ chiều, sắc trời đã tối dần. Sao lại không có chứ? Lirin đã không còn giữ được phong độ quý tộc, sụi lơ dựa vào vách gỗ của khoang xe, thấp giọng thở dài. Tụ hội người vi phạm lần này để lại cho y ấn tượng sâu sắc, khiến y cảm thấy mình dường như đã phải thừa nhận một sự mạo hiểm rất lớn. Nhưng dù là vậy thì vẫn không thể mua được sừng của ngựa một sừng trưởng thành và kết tinh Ngọc độc của sữa vương miện. Tiêu âm thẩm biểu môi nói đó là điều rất bình thường thôi dù Bách Lung là nơi dễ kiếm vật liệu nhất nhưng nếu không thể tham gia được tất cả các cuộc tụ hội người phi phạm vậy thì sẽ xuất hiện tình huống không tìm thấy vật phẩm mình muốn trong một khoảng thời gian dài. Thứ này hoặc là cần có may mắn hoặc là cần sự kiên nhẫn. Ngài tử tước nhìn đi Phối phương khán giả của tiểu thư Audrey muốn, đến giờ vẫn không có manh mối kia kìa. Có lúc gặp được mà lại không có tiền mua, húc ngồi bên cạnh và đặc dĩ thẩm nghĩ. Audrey thì an ủi Glyrin. Chờ về nhà, em thử tìm trong kho nhà mình xem sao, biết đâu có thứ mà anh muốn. Hôm nay, cô có mang tuyến yên của thằn lằn bảy màu đến, nhưng lại không gặp được tủy sống của thỏ Phát cho nên đành đổi lấy 320 bảng tiền mặt. Đây là thứ chuẩn bị cho sushi thăng cấp. Clearing gật đầu đang định nói chuyện, bông thấy Húc đột nhiên ngồi thẳng lại câu mày nói. Hình như có người đang theo dõi chúng ta. Mình tin vào trực giác của cậu. Làm sao bây giờ? Phil nhìn quanh một vòng rồi hỏi. Theo dõi chúng ta ư? Chúng ta có cái gì đáng giá để mà theo dõi? Chỉ bán một vật phẩm phi phạm, thu được có mấy trăm bảng tiền mặt. Dù có người muốn cướp, thì chúng ta cũng không phải mục tiêu hàng đầu. Tuy nhìn Clirin biểu hiện như một tay mơ, nhưng mà chúng ta không có... Hơn nữa... Người tổ chức tụ hội đã làm không ít chuyện để đảm bảo các thành viên đề phòng có người bị theo dõi, trừ khi trừ khi chính người đó phái người theo dõi. Lần trước tất cả đều bình thường, sự khác biệt giữa hai lần là gì chứ? Những suy nghĩ nhanh chóng lướt qua trong đầu Orry bỗng nhiên cô nghĩ đến một loại khả năng. Có lẽ, việc mình muốn mua phối phương khán giả đã khiến hội tâm lý luyện kìm chú ý. Bọn họ không thể tùy tiện bán phối phương khán giả cho nên tiếp theo chắc chắn sẽ lôi kéo người gia nhập hội mà lôi kéo người nhập hội cũng không phải chuyện đơn giản, cần phải đề phòng đối phương là gián điệp của kẻ gác đêm, kẻ trừng phạt hoặc là thế lực bí ẩn khác phái tới. Không có quan sát mục tiêu và tiến hành kiểm tra mà đã cho gia nhập, thì tổ sức đó sẽ nhanh chóng bị người ta tiêu diệt mà thôi. Cầm mặc vài giây, Audrey liền nói với đám người Phil, chuẩn bị tốt cho việc sắp bị tập kích, già vờ như là không thể phát hiện kẻ theo dõi. Nếu như có thể thuận lợi trở lại quận Hoàng hậu, thì không cần để ý đến thân phận của tôi và Clirin sẽ bị bại lộ. Hai người nhất định phải bí mật rời đi. Đôi mắt xanh biếc của cô đảo qua Clirin, cười nhẹ bổ sung. Bọn tôi là người yêu thích thần bí học được rất nhiều người biết đến. Tìm được cơ hội tham gia tụ hội người phi phạm cũng là điều bình thường. Cho dù theo dõi là một người phi phạm chính thức thì cũng sẽ không hoài nghi, bởi vì bọn tôi đều chỉ là người bình thường. Cho nên bọn họ nhiều lắm chỉ thông qua con đường khác để cảnh cáo vài câu. Nhưng mà mình đã là danh sách tám, phủ. Để tiếp xúc với hội tâm lý luyện kim thì phải mạo hiểm một chút. Người phi phạm chính thức chắc hẳn sẽ không để mắt tới. Người chỉ tìm mua phối phương như mình mới đúng. Hẳn là sẽ không có cách nào vượt qua người tổ chức của tụ hội để theo dõi. Mình phải tin tưởng và phán đoán của bản thân. Aubrey thầm tự cổ vũ tinh thần. Được rồi. Từ tước Glyrin khẽ đồng ý. cha ngựa tiếp tục tiến về trước như thường. Đi thêm vài vòng, sau đó đám người Aubrey dựa theo kế hoạch đổi sang xe khác. Trong quá trình này, kẻ theo dõi vẫn không hề có dấu hiệu muốn tập kích. Đến cửa sau dinh thự tử tước Lyrin ở quận Hoàng Hậu, hai vị quý tộc dùng cách bình thường để trở về. Phần Hugh và à, phần và Húc đều tự dùng kỹ xảo của mình để rời khỏi. Qua mười mấy phút, Aubrey dẫn theo cô chó lông vàng Susie và đám hầu gái của mình ngồi xe ngựa từ nhân, không chút ra giấu rời đi từ cửa chính. Nghe tiếng bánh xe chuyển động, cô không có xác nhận được là còn bị theo dõi hay không, chỉ có thể để mặc cho suy nghĩ lan man. Con gái của bá Tước Ho hiện nhiên không có khả năng trở thành gián điệp cho bất kỳ thế lực vi phạm nào. Quá khứ của cô là không có vấn đề. Cô yêu thích thần bí học, đây là chuyện mọi người đều biết. Thân phận và địa vị của cô có thể mang lại sự trợ giúp khác lớn cho người khác. Có lẽ hai ngày nữa sẽ có thành viên hội tâm lý luyện kim thử tiếp xúc với mình. Audrey có chút chờ mong, lại có chút thấp thỏm mà nghĩ. Ở bên kia, Glenn nói là muốn làm chuẩn bị, nhưng hắn lại như chẳng có việc gì mà lãng phí hai ngày ở câu lạc bộ Crack, thậm chí còn cùng đám người ta sim tụ tập đánh bài và thắng được mấy so. Trước khi ngủ, hắn không quên ghé ngoan qua bên ngoài nhà luật sư gần xem thử, xác nhận đèn tắt hay bật, có cần phải cho mèo ăn hay không. Tám giờ tối thứ sáu, hắn đeo mặt nạ sắt, khoác áo choàng dài màu đen có mũ trùm tiến vào căn phòng của ngài con mắt trí tuệ. Ánh lửa chập tròn mờ tối từ ngọn nến duy nhất trong phòng khách, chiếu những bức tưởng chung quanh, tạo thành những cái bóng đèn lay động. Lên chọn cho mình vị trí dễ bỏ chạy nhất, quan sát một vòng, thấy ngài con mắt trí tuệ với nếp nhăn hai bên miệng rất sâu, thấy thầy thuốc với khuôn mặt mập mạp. Ờ, trải qua thêm lần so sánh này, dù gã có đeo mặt nạ sắt để che nửa khuôn mặt, thì vẫn có thể xác nhận, gã chính là người đàn ông, ăn nói gợi đòn Mà mình đã gặp phải trong giặc siếp nhỏ Có gánh siếp lê huyết Lên thu hồi ánh mắt Chờ đợi buổi tụ hội chính thức bắt đầu Vĩ cô có công tượng Chống lưng cha giấu khá kỹ Giống như đa gap phai trong giac siep nho cua ganh xiec le len thu hoi những cong tuong chong lung che giau kha ky giong nhu đa so nhung nguoi tham dự ở đây Do đó trước khi cô ta lên tiếng Hắn không thể nào xác nhận là cô ta đã đến hay chưa Thời gian trôi thêm vài phút Ngài con mắt trí tuệ ngẩng đầu lên Nhìn đồng hồ trên tường Cười ha <cười> ha mà nói Hôm nay mọi người đến đông đủ nhỉ? Bắt đầu thôi Lời của ông ta còn chưa dứt thầy thuốc mập mạp đã cướp lời. Tôi cần một sinh vật siêu phàm để làm thí nghiệm, tốt nhất là động vật. Thuần phục rồi thì càng tốt, không có tính nguy hiểm quá cao. Sinh vật siêu phàm là động vật ư, lên nghe vậy thì có hơi kích động. Hắn nhớ lại những lời nói của đối phương trong giạp siếc. Nhớ hình như là đối phương có thể đọc hiểu được suy nghĩ của dã thú. Thì là một tên thầy thuốc mà có thể nắm giữ năng lực như thế này. Hơn nữa còn đang tìm mua sinh vật siêu phàm loài thú. Sau khi mình bán kết tình tỷ chất suối nguồn tinh linh cho gã, gã tà đã gom đủ tài liệu thăng cấp thành công. Nói cách khác danh sách phía sau thầy thuốc có liên quan đến việc điều khiển giá thú xong, Lên dựa vào những tin tức đã biết mà cho ra suy đoán. Lúc này, có người chế nhạo trả lời thầy thuốc ai lại để sinh vật siêu phảm kế bên mình cơ chứ? Vừa nguy hiểm, lại dễ bị người khác phát hiện. Cứ giết đi, rồi giữ lại vật liệu phi phảm, không phải tiện lợi hơn, bí mật hơn sau. Thầy thuốc miệng lưỡi chưa thua ai bao giờ lập tức ồ một tiếng ý tưởng ngu xuẩn Ông đâu thể nào chắc chắn vật liệu phi phạm trên người sinh vật siêu phạm chính xác là thứ ông cần và có thể bán đi được khi bằng thuần phục nó, khống chế nó biến nó trở thành trợ thủ khiến cho thực lực của mình tăng lên gấp bội Càng nói giọng nói của gã ta càng nhỏ dần, cảm thấy mình hình như đã tiết lộ một ít bí mật quan trọng Chó chết, tại sao mình lại không quản được cái miệng như vậy chứ Thầy thuốc thầm tự cho mình một cái tát thật đau và nhiên, lên khá gật đầu. Không ngoài dự đoán, nhu cầu của thầy thuốc không được thỏa mãn. Đa số người tham dự ở đây đều không phải là danh sách cao, cũng không phải là người có thân phận hiển hách gì ở Bách Lung. Bản thân họ phải sống trong cảnh giác, hầu như là miễn cưỡng mới chống đỡ qua ngày, sao có thể xa xỉ, mà đi nuôi dưỡng một sinh vật siêu phạm được. Với lại, quan trọng hơn nữa, là sinh vật siêu phạm hoang dã, thường rất là căm thủ con người. Một khi gặp phải sẽ là không chết không thôi, Nếu như muốn bắt sống chúng, phải có một đội ngũ mạnh mẽ hoặc có thực lực nghiền ép chúng. Dĩ nhiên, không thể loại trừ một số danh sách của năng lực đặc thù vừa vặn thích hợp trong những tình huống như vậy. Sau một hồi thất vọng, thầy thuốc hò nhẹ hai tiếng mà nói Tôi mang theo khá nhiều thuốc tới đây, đều là loại mà mọi người đã biết hiệu quả. Nếu muốn thì chờ lúc sắp kết thúc cậy lên tiếng. Lại là mấy liều thuốc trị liệu vết thương, khiến cho bản thân điên cuồng và nâng cao, Ờ, năng lực ở phương diện ấy đó hả? Lên oán thầm một câu cười khẽ rồi cho đối phương lời khuyên. Anh có thể mua phối phương danh sách 9 tìm đủ vật liệu phi phạm sau đó điều chế nó thành ma dược cho động vật loài thú mà anh nhìn chúng uống vào. Như thế thì anh sẽ lập tức có được một sinh vật siêu phạm ở danh sách 9. Sau này còn có thể liên tục thăng cấp cho nó thông qua việc cho nó uống ma dược ở danh sách sau. À, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là anh có đủ tiền bạc cũng như là có thể đối phó với sản phẩm thất bại mất khống chế. Thầy thuốc nghe vậy ngẩn người mất mấy giây hỏi lâu sau mới nói, thật quá xa xỉ. chỉ mỗi việc, tiền mua sắm vật liệu phi phạm cần thiết cho bản thân thôi tôi đã cảm thấy khó khăn rồi. Động vật uống ma dược sau đó mất khống chế lại là chuyện có xác suất khá cao. Không thử vài lần thì khó mà thành công được. Người có thể làm điều này chắc chắn là có quạng mỏ hoặc là nhà mở ngân hàng. Tiểu thư chính nghĩa của hội ta rốt bọn tôi hẳn là có nuôi một sinh vật siêu phạm. Lên chợt cảm thấy xót xa thay cho thầy thuốc. Nói tới kiếm tiền mà không thèm đếm xẻ đến mọi thứ thì thầy thuốc hoàn toàn là một trong những danh sách thấp có thể gom được của cải dễ dàng nhất. Nhưng vấn đề chỗ, làm vậy cũng dễ bị người phi phạm chính thức đẻ mắt tới. Sau mấy cuộc giao dịch, có hoàn thành mà cũng có giang dở, Lên nghe được một giọng nói cố ý đẻ thấp. Lần này tôi chỉ mang đến một món vũ khí phi phạm Nó là 50 viên đạn có hiệu quả khác nhau, trong đó 20 viên có chạm nổi biểu tượng và ký hiệu của lĩnh vực mặt trời, tạo thành bùa chú hoàn chỉnh, có hiệu quả tình lọc quái vật loại quỷ hồn, gây tổn thương khá lớn về oan hồn và u linh. Do đó gọi nó là đạn tịnh hóa. Còn có 20 viên chuyên đối phó với sinh vật xa ngã, ô uế, gọi là đạn săn ma. Ngoài ra còn có 10 viên khắc chế mấy loại quái vật tà dị, gọi là đạn trừ tà. Hiệu quả đều có thể duy trì trong vòng 18 tháng không đổi. Thậm chí lâu hơn 50 viên, 500 bảng Hoặc là phối phương ma dược kẻ man dọ Tặng kèm một khẩu súng lục ổ quay đặc chế Có đường kính tương thích Đúng là loại đạn được chế tạo Dựa theo đề nghị lần trước của mình Nhưng có vẻ là phức tạp hơn Vũ khí phi phạm bình thường nhiều ha Và khá lâu mới làm được một bộ Lên không chờ cơ hội cho người khác Mà trực tiếp mở miệng Tôi có phối phương ma dược kẻ man dọ Lúc này một quý ông Có quả đầu khá cao cũng giá giá 550 bảng. Trong thời nay, đây là vũ phí phi phạm tiện lợi và tiện sử dụng nhất khi mang theo. Trong giọng nói của quý cô được che giấu rất kín đáo kia, chứa đựng một tia vui sướng khó có thể kiềm chế mà nói. Thật xin lỗi quý ngải, tôi ưu tiên tuyển chọn phối phương cả man dọ. 600 bảng. Quý ông nọ lần nữa nâng giá. Không. Đây không phải vấn đề tiền bạc. Quý cô có công tượng chống lưng nghiêng đầu nhìn về phía lên. Giao dịch thành công nhưng xin hãy giao phối phương cho ngài con mắt trí tuệ trước, để cho ngài ấy làm giám định. Ồ, cũng may là mình đã lấy được lá bài hắc quảng đế, Chưa mà gặp phải, người nâng giá ác như vậy, thì thế nào hôm nay cũng phải bỏ ra thêm một mớ. Lên vén áo trùm, lấy phối phương kẻ man dọ đã chuẩn bị từ trước từ trong túi, tiện tay mở ra nhìn thoáng qua. Dành sách tám kẻ man dọ, vật liệu chính là một cây cỏ cuồng hóa, kết tinh độc rác, đặc của tê giác đại địa. Vật liệu phụ, một hạt hạch, đào, nhiều hoa văn, một cây cỏ hương phong, 10ml tinh chất, từ vỏ của dương thụ ngâm, 100ml rượu mạnh. Sau khi xác nhận không có gì sai sót, lên gấp tờ giấy lại đưa cho người hầu. Giống như lần trước, ngài con mắt trí tuệ lấy ra chiếc nhẫn của viên đá quý màu xanh biếc, được khảm rất nhiều mảnh nhỏ, như là kim cương vỡ, mô phỏng năng lực phi phạm của công chứng viên, xác nhận phối phương là thật. Lúc nghe được tuyên bố phối phương có hiệu quả, quý cô công tượng, chống lưng kia Thở phào nhẹ nhõm một cách rõ rệt Cô lấy ra một chiếc hộp sắt hình vuông Chỉ lớn cỡ bàn tay Sau khi nhận được phối phương hẳng mong ước Từ tay của người hầu Cô ta không thể chờ đợi thêm được mở xem ngay tại chỗ Nhìn kỹ vài lần giống như muốn ghi nhớ vào đầu Lên cũng lập tức mở các hộp sắt ra Quan sát thu hoạch của mình Đống đạn trong hộp sắt chia ra làm ba nhóm Một nhóm hiện lên ánh sáng màu vàng nhạt Như mới được vớt ra từ nước nóng Một nhóm màu bạc phủ kín hoa văn Lạnh lẽo mà thần thánh nhóm ít nhất thì có màu đồng ánh lên hoa văn màu vàng kim có thể nhìn thấy thấp thoáng bên trong có khắc rất nhiều biểu tượng và ký hiệu ờ là hàng reel trong lĩnh vực thường bí học một chiếc năng lực giám định thì lên vẫn là phải có hắn đóng cái nắp hộp lại bỏ vào trong túi áo tràng còn khẩu súng lục ổ quay được tặng kèm hình dạng và cấu tạo không có gì đặc biệt thân súng có màu đồng tối tay cầm được làm từ gỗ hồ đào bởi vì bào đựng súng dưới nách đã bị mất trong lần đụng phải cảnh sát kiểm tra lên đành phải nhét súng lục vào bên hông rồi dùng áo che lại hoàn thành xong cuộc giao dịch trong kế hoạch hắn nhìn quanh phòng khách cô ý cao giọng nói tôi cần các vật phẩm tình lọc mạnh mẽ như nước thánh mặt trời, thánh huy mặt trời tôi có thể bỏ tiền ra mua cũng có thể dùng phối phương để đổi như danh sách bảy phía sau kẻ man dọ là kẻ hối lộ tuy nhiên nếu có vấn đề về lĩnh vực thần bí về thế giới siêu phàm cần giải đáp tôi có thể thử một lần nhưng không đảm bảo là sẽ trả lời được Thầy thuốc ở đối diện nghe vậy trợn to hai mắt gác ta cho rằng đây chính là tên may mắn kia nhưng hắn mới trở thành người phi phạm không lâu làm sao có thể sở hữu nhiều vật phẩm giá trị đến như vậy Thầy thuốc càng nghĩ càng niến răng niến lợi cho rằng trước đây mình đã lựa chọn sai lầm may mắn mới là thứ quan trọng nhất mà quý cô mua phối phương kẻ man dọ suýt nữa không kìm soát nổi bản nghi cang yen rang nghien loi nữa đã dùng giọng thật của mình để nua khong kiềm lên tôi không có thứ mà anh cần nhưng tôi có thể trả bằng tiền 800 bảng Lên nuốt lại cái câu giao dịch thành công suy nghĩ trong chốc lát khẽ cười nói Tôi tạm thời chỉ chấp nhận dùng vật đổi vật. Lần tụ họp sau chắc là tôi sẽ tới cô có thể tìm kiếm mấy vật như vậy trước. Tạm thời. Quý cô kia ngẫm nghĩ từ này rồi chậm chạp gật đầu nói. Được. Sau đó những người tham dự không ai lên tiếng yêu cầu của lên không được thỏa mãn bởi vì ở Bách Lung vương quốc ruen tín đồ mặt trời vĩnh hẳng có thể bị xử lý như những tín đồ tà giáo do đó những vật phẩm như vậy rất ít khi được lưu thông ở bên ngoài lên cảm thấy thất vọng nhưng không để ý hắn còn chuẩn bị phương án khác hắn nhớ rõ là tiểu thư húc từng đi tìm một người phi phàm tín đồ của mặt trời vĩnh hằng để tinh lọc hơn nữa quý cô kia rất ao ước phối phương kẻ hối lộ cho nên chắc chắn sẽ tích cực tìm kiếm lên không nói thêm ngồi nghe những giao dịch và trao đổi sau đó lúc mà tụ họp chuẩn bị kết thúc một người tham dự có dáng người trung bình không có đặc điểm gì nổi bật Vuốt vè mặt nạ sắt Dùng giọng nam trung tính hùng họ mà nói Tôi cần tờ nhện Của quả phụ khổng lồ trưởng thành Tờ nhận quả phụ khổng lồ trưởng thành ư Sao nghe quen quá vậy Hình như mình đã nghe thấy ở đâu đó Lên khẽ câu mày Không có xem bói mà là cố gắng nhớ lại Đột nhiên hắn nhớ ra Cảm giác quen thuộc này bắt đầu từ đâu Đây là một trong vật liệu chính Của ma nữ Hoan Du chứ đâu Hoan Du là danh sách 6 của đường tắt ma nữ Lúc lên thông linh phu nhân Saron đã lấy được phối phương hoàn chỉnh của nó bình thường tuy hắn rất khó mà nhớ được nội dung cụ thể cần phải dựa vào xem bói mới nhớ lại được nhưng nếu nghe được tên vật liệu chính của nó hắn sẽ vẫn cảm thấy quen thuộc và sinh ra liên tưởng hắn không kiềm chế được nghiêng đầu đánh giá người muốn mua vật liệu nọ thông qua các phương diện như vóc dáng giọng nói và đường nét trên phần mặt không bị che hắn xác nhận đối phương là đàn ông danh sách trước của ma nữ hoan du là nữ phù thủy mặc kệ bản chất hay là giới tính chỉ cần đạt được đến danh sách này thì đều trở thành phụ nữ cả vị trước mặt này rõ ràng không phải gã vẫn chưa có trở thành nữ phù thủy cần mua vật liệu chính của ma nữ hoan du để làm gì hả chẳng lẽ là gã mua giúp người khác gã là đồng bọn hợp tác với một nữ phù thủy nào đó hoặc là một thuộc hạ trung thành sau nhưng mà giáo phái ma nữ là một tổ chức bí ẩn khá cổ xưa được truyền thừa cho đến tận hôm nay Chắc sẽ không thiếu vật liệu chứ Với tính cách của bọn họ Dùng đặc tính phi phạm truyền lại Từ các thành viên đời trước để điều chế ma dược Là chuyện hết sức bình thường Nước vụ thủy đứng sau cả cần mua vật liệu Đã mất liên hệ với tổ chức rồi sau Trong lúc mà Clint đang suy nghĩ Hắn tự dưng lại có xúc động Muốn theo dõi đối phương Nhưng sau khi nghĩ kỹ lại Thì lý trí bảo hắn từ bỏ ý định này Trước không nói đến việc Vượt qua biện pháp đề phòng của ngài con mắt trí tuệ Để xác định tung tích đối phương có được hay không Chỉ riêng việc phải đối mặt với các nhân tố như tình huống chưa biết rõ, không kịp xem bói, đã đủ khiến hắn lựa chọn phải thuận theo ý muốn của con tim. Lỡ như tới đó lại không chỉ có một nữ phù thủy mà có thêm người phi phạm mạnh mẽ khác nữa thì sao? Với cả nữ phù thủy thanh cấp thành mà nữ hoàn du là chuyện tốt, danh sách trước sẽ gieo rắc tai hạ và nguy hại tới rất nhiều người vô tội. Nhưng một khi cô ta thăng cấp lên danh sách sau, mục tiêu sẽ chuyển về phía hoàn du nói đơn giản một chút là mức độ nguy hại tới xã hội sẽ giảm bớt chỉ quan tâm đến việc đóng gạch thôi. lên lầu bầu tơ của nhận quả phụ khổng lồ nó nằm trong danh sách vật liệu quý giá phi phàm hiếm gặp nó giống với mấy vật liệu thăng cấp lên danh sách 6 của lên như là đặc tính ra người u ảnh và tuyến yên não bộ biến dị của thợ săn ngàn mặt chúng chẳng những chênh lệch à chúng chẳng chênh lệch mấy so với giá cả của nửa căn nhà nằm ở khu đất vàng của thủ đô cho nên người muốn mua vật liệu đó Không nhận được câu trả lời, hài lòng Một cách chính xác là chẳng qua ai trả lời gã Bầu không khí theo đó im lặng Thẳng đến khi thầy thuốc mập mập Bán đống thuốc mà gã ta mang tới Có lần xài thử trước đó Giờ gã đã có không ít khách quen Không tới 3 phút gã đã bán sạch vật phẩm Có thể bán và kiếm được hơn 50 bảng tiền mặt Khi ngài con mắt trí tuệ Tuyên bố tụ hội kết thúc Những người tham gia đều lục tục Theo trình độ khác nhau Khoảng cách chênh lệch từ các con đường khác nhau rời đi Lên nằm ở khoảng giữa, sau khi đến một con đường vắng vẻ, cởi bỏ nguy trang xong, hắn lập tức tới quận đông. Trong màn đêm gió lạnh và đủ các loại mùi hồi lẫn lộn, hắn đến được phố cây cọ đen, tiến vào nhà thuê của mình. Lúc ở trên đường, hắn còn mua một bao súng kẹp nách. Lên không nghỉ ngơi, hắn lấy ra khẩu súng ổ quay, mở hộp sắt đựng đạn phi phạm, lấy ra hai viên đạn tịnh hóa, hai viên săn ma và một viên đạn trừ tà, sau đó nhét từng viên vào lỗ đạn. Tiếp theo, hắn xoay ổ trục về phía cây lỗ không có đạn. lên tạo dáng, thử xem cảm giác tay, đồng thời xem cò có được bình thường hay không, sau đó mới nhét súng vào bao súng dưới nách. Rồi bận đi làm chuẩn bị cho việc khác. Ví dụ như kiểm tra con mắt đen tuyển trong hộp thuốc lá sắt có gì khác thường không, lại bỏ quài đồng của cốt vào hộp sắt đựng đạn, đồng thời mượn năng lực của bột phấn thánh dạ để tạo ra một bức tưởng linh tính, phong bế bề ngoài, che đậy cái quài đồng tinh xảo che đai cai xưa đó đi. Sau khi xác nhận hình dáng và vị trí của riêng ba loại bùa chú, lên lại lên màn xương xám để xem bói, sau đó mới đổi mũ lưới chai ra ngoài. Mục tiêu quán là số 32, phố Verdi, quận Đại Kiều Nam là nơi mà tên trộm đã phát hiện ra chìa khóa vạn năng. Nơi đó không chừng có manh mối về phối phương danh sách, người học việc hoặc là các vật phẩm có liên quan. Lên đã muốn tới đó thăm dò từ lâu, nhưng hắn hoài nghi cái tên chất thảm đó đã biến dị thành một sinh vật dạng oan hồn. Thẳng đến khi hắn mua được đạn tịnh hóa, hắn mới hành động. Ảo thuật ra sẽ không biểu diễn khi mà chưa chuẩn bị đầy đủ. Nhân lúc trước khi tàu điện ngầm hơi nước ngừng hoạt động, lên dùng cách tiết kiệm tiền nhất này để đến quận Đại Kiều Nam. Sau đó, hắn đổi thành xe ngựa công cộng tới phố Vô Đi. Lúc này thì sắc trời đã tối đen, bách lung đang đổ mưa phùn kèm theo gió lạnh thấu xương. Người qua lại trên đường gần như chẳng còn mấy. Ánh sáng của đen khí ga đều bị những giọt mưa bên ngoài lớp thủy tinh làm cho mờ mờ ảo ảo, khiến cho mọi thứ nhìn qua như cảnh trong mơ. Lên lượn một vòng, quan sát rõ tình huống của tòa nhà số 32, hắn đến bên cạnh nó, treo lên lầu 2, thoải mái từ cánh cửa ban công, dò tên trộm lần trước mở, nhưng không thể đóng lại được, để mà tiến vào trong mục tiêu. Hắn không có đem theo chìa khóa vạn năng, vì sợ vật phẩm đó sẽ dẫn dắt theo các vật ứng dây chuyển bất thường ở đây. Bố cục của tòa nhà khá bình thường, một hành lang nối hai ban công và nguyên cả lầu hai. Hai bên của nó lần lượt có các phòng Như phòng ngủ, phòng tắm, phòng phơi nắng, đọc sách Lên nương theo ánh trăng đỏ Từ ngoài bàn công chiếu vào Nhìn thấy tất cả cảnh của nơi này cánh cửa đều mở tung Mấy vật phẩm bên trong đều bị ném cho ngổn ngang lộn xọn Chắc hẳn là do tên trộm lúc trước làm Gã không thể mang hết mọi thứ đi được Cho nên đành phải tìm mấy thứ có giá trị Nhưng gã cầm chìa khóa vạn năng Cho nên không cần phải mở cửa mà Lên kiểm tra từng phòng một tìm kiếm các sự vật có khả năng liên quan đến lĩnh vực thần bí qua không biết bao lâu hắn không thu hoạch được gì đi tới cầu thang hắn vừa đi xuống được hai bước trước mặt đột nhiên ánh ra một bóng dáng bóng dáng đó dán sát vào bức tường ở chỗ ngoặt cầu thang đưa lưng về phía lên tóc sau đầu dày và rậm gần như che phủ cả cái cổ lên đã mở linh thị từ sớm còn chưa kịp quan sát thì bóng dáng đó đột nhiên nhúc nhích cổ của gã phát ra tiếng rằng rắc cứ như vậy quay đầu lại còn thân thể thì vẫn đưa lưng về phía lầu hai trong ánh trăng mờ mịt yếu ớt và hư ảo trong mắt của bóng dáng đó hoàn toàn lồi cỏ ra ngoài hiện đầy vẻ sợ hãi bịch bịch hai con người rớt xuống mặt đất ầm cái đầu của bóng dáng cũng rơi xuống đất nện lên cầu thang gỗ đã chết từ lâu không có ánh sáng linh tính lên bình tĩnh quan sát phán đoán như thể mọi chuyện vừa mới xảy ra chỉ là một trò hè hắn thông qua các chi tiết như quần áo màu đen cũ kỹ và nhiều căn phòng mở rộng cửa trên lầu 2 để suy đoán cho rằng đây là một tên trộm khác sau tên trộm trước thì đây là tên thứ hai ghé thăm ngôi nhà này nhưng tiếc là gã lại không được may cho lắm chẳng lẽ nói chìa khóa vạn năng thực ra đang trói buộc nguy hiểm của nơi này lại chờ đến khi nó bị lấy đi thì mọi thứ sẽ bùng nổ sau lên rút súng lục ra điều chỉnh ổ quay đến lỗ có đạn đặt tay lên cỏ súng men theo cầu thang từng bước tới cạnh xác chết hắn ngồi xổm kiểm tra sơ bộ Không phát hiện được nguyên nhân nào cái cổ ngoài là cái cổ bị bẻ gãy mà chết. rồi cẩn cân nhắc mấy giây đứng thẳng người dậy rồi cẩn thận đi xuống. Dù dưới chân là cầu thang gỗ, nhưng lúc hắn dẫm lên lại không phát ra tiếng động. Một bậc, hai bậc. Hắn đi hết cầu thang, dẫm lên mặt đất. Trước mắt hắn là hành lang, đi thông hai đầu. Nơi đó có ánh trăng đỏ chiếu vào, loáng thoáng phát hạ ra đường nét của ban công. Mà hai bên hành lang, từng cánh cửa đều mở rộng, lộ ra cảnh tượng lộn xộn ngổn ngang của các vật phẩm bên trong. Nơi này không có phòng khách, không có phòng ăn cũng chả có phòng bếp. Đây là lầu 2. Lên từ trên lầu 2 đi xuống, đi hết cầu thang vẫn trở lại lầu 2. Mà trong quá trình này, hắn không hề phát hiện được bất cứ điều gì khác thường. Lên vẫn không hề hoảng loạn, chậm rái xoay người, thấy được cầu thang sau lưng dẫn xuống phía dưới. Nói cách khác là sự đặc thù của mình chỉ có thể chống lại các loại năng lực phi phạm như là đi vào giấc mộng, thông linh trực tiếp xâm nhập vào tâm trí, thân thể của mình, xâm nhập vào thế giới thông linh của mình, hoặc là cảm giác được hoàn cảnh khác biệt không thuộc về thế giới hiện thực. Còn lại thì mình vẫn bị ảo giác làm ảnh hưởng. Lên liền móc hộp diêm ra, quẹt vào báng súng đốt vài cây. Hắn tiếp tục đi xuống, mỗi lần đi vài bậc sẽ ném ra một cây. Lên lại lần nữa đi tới chỗ ngoặt cầu thang, lần nữa nhìn thấy cái xác chết đầu thân tách biệt. Đúng vào lúc này sau cổ chợt có một cơn gió lạnh thổi tới, khiến lồng tơ quán dựng đứng cả lên, tách. Lên búng tay, một ngọn lửa đỏ thẫm bùng lên sau lưng hắn, vọt thẳng lên nóc nhà. Ngọn lửa đó bùng cháy như một con quái vật, dường nành múa vuốt nhưng lại không hề thiếu đốt bất cứ vật nào. Lên vừa định quay đầu dùng linh thị quan sát, thân thể chật cứng đỏ ra như là bị rơi vào một cái hố nước đóng băng mùa đông. Hắn nhịn không được run rẩy, tay trái chậm rãi bóp lấy cổ họng mình nhưng lại sat than the chợt cung hắn cưỡng ép đè trở về lại. Lúc này lên bỗng than nhẹ một tiếng, hắn vươn bàn tay trái đang miễn cưỡng khống chế vào trong túi, cởi bỏ bức tưởng linh tính, mở chiếc hộp sắt đựng đạn ra. Tiếp đó hắn nắm chặt còi đồng của Akot lấy nó ra, dùng sức ném về phía khoảng trống của cầu thang bên dưới. gần như trong nháy mắt hắn cảm giác được sự lạnh lẽo và cứng đờ trong cơ thể lập tức tàn biến. trong linh cảm của hắn, một sự vật lạnh lẽo tà dị vọt ra ngoài, bổ nhào về phía còi đồng A cốt giống hệt như một con chó chơi trò nhặt bóng cái miệng lên nhếch lên hắn nương tay phải nhắm chuẩn phương hướng còi đồng bóp cò đồng thời nhẹ giọng lên tiếng bái bái phang đạn tịnh hóa màu vàng nhạt bay ra bắn trúng vào sự vật lạnh lẽo mở nhạt đó một tiếng hét thảm vang lên ngọn lửa vàng nhạt giữa không trung phát họa ra hình người trong ánh sáng ấm áp tất cả sự lạnh lẽo tả dị nhanh chóng tan biến vào hư không keng cái còi đồng a cốt rơi xuống đất nảy lên rồi lăn vào trong phòng khách ở lầu một Lên lại nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh, phát hiện lúc này đã có sự khác biệt với hồi nãy. Ví dụ như đầu của xác chết không hề tách rời với thân thể. Gã tự dùng hai tay bóp chết chính mình. Hà! Có chuẩn bị, quả nhiên nhẹ nhõm rất nhiều. Lên cười khẽ một tiếng men theo cầu thang lần nữa đi xuống, thuận lợi đến được lầu một. Hắn nhặt cái còi đồng A-cốt lên, thuận tay tung hứng hai cái, qua đó phán đoán xem nơi này còn có U-linh và oan hồn nào khác nữa không. Sau khi xác nhận là không còn vấn đề gì nữa, Hắn mới phân biệt phương hướng Đi thẳng tới tầng hầm Đi xuống hết cầu thang Qua một cánh cửa Hắn nhìn thấy được cảnh tượng hẹt như cảnh nhìn thấy Trong lúc xem bói Thấy được quyển nhật ký màu nâu Nằm trên một chiếc bàn dài Ngoại trừ chiếc chìa khóa vạn năng Và cái đồng hồ bỏ túi Bạc khẳng kim cương Đã bị tên trộm lấy mất Thế nên này vẫn y nguyên như những gì mình thấy Trong lần bói toán cảnh mơ lần trước Lên nhìn quanh một vòng, quan sát chiếc nổi sắt đen, lọ thủy tinh và rất nhiều ngọn nến đã bị dập tắt từ lâu, đang cắm trên giá nến bằng đồng đen. Linh thị và linh cảm quán nói choán biết rằng đây chỉ là những vật phẩm rất bình thường, không có một chút ánh sáng linh tính nào. Ờ, nhưng đã có thêm một thứ so với lúc trước. Lên vươn bàn tay trái đang dùng găng tay đen chậm rãi chạm lên bẻ mặt chiếc bàn dài. Đầu ngón tay quán lập tức dính phải một lớp bụi rõ ràng. Lên cẩn thận tìm kiếm hết một lượt. Đồng thời còn xem bói, sơ qua nhưng không tìm thấy căn phòng bí mật hay ngăn chứa bí mật gì đó. Thế nên hắn rời mắt về phía cuốn bút ký màu nâu, cẩn thận lật mở nó ra. Nội dung trang đầu tiên ánh vào tầm mắt. Đây là lịch sử của một gia tộc bị nguyền rủa đang lần nữa quật cởi. Tôi muốn ghi chép lại một chuyện quan trọng. Thật không may, anh bạn chỉ vừa mới dùng ma dược danh sách chín thì đã ngẹo vì mất khống chế. Vinh quang của gia tộc Abraham vẫn chỉ có thể dừng ở miệng mà thôi lên lẩm bẩm lập tức đọc lướt xuống phía dưới, đồng thời nhanh chóng lật qua trang khác. Một khi xác nhận được nó có giá trị, chắn sẽ mang đi, không dừng lại lâu ở hiện trường nữa. Gia tộc Abraham của chúng tôi là một trong những quý tộc lớn hàng đầu vào kỷ thứ tư, là thế lực ủng hộ chủ chốt của vương triều Tudor. Trong thời đại đó, cho dù có là gia tộc Agutut của Ruen, gia tộc Inhom của Phu Sặc hay là gia tộc Sauron của Entit, Gia tộc Castia của Finalbot Cũng chỉ có thể ngước lên Mà nhìn chúng tôi Lúc đó thực ra bọn tôi không hề yếu À bọn họ không hề yếu Chỉ là do chúng tôi quá mạnh <cười> Ngay cả gia tộc Antigenus Gia tộc Jarathu trong truyền thuyết So ra cũng kém chúng tôi một bậc Thật không may Vinh quang của gia tộc đã biến mất Trong trận chiến Tứ Hoàng Tổ tiên Ba Thèo đã mất tích trong trận chiến Mà các vị thần đích thân giáng lâm nhưng kẻ mạnh còn lại ở danh sách cao hầu như đều chết trận. Kể từ đó thì gia tộc Abraham của chúng tôi đã nhận phải một lời nguyện khủng khiếp. Nhiều thế hệ tổ tiên đã cố gắng phục hưng gia tộc, nhưng không một ngoại lẹ đều trở nên điên loạn mất khống chế. Trong số bọn họ, có người đang ở trước mốc sắp trở thành kẻ mạnh danh sách cao, có người thì vẫn đang dùng danh sách 8, danh sách 7. Mà mỗi lần mất khống chế đều mang đến tài họa gần như hủy diệt cho gia tộc những người bị nguyền rủa đều quên đi dòng họ được khắc sâu trong huyết thống để rồi không chút kiêng kỵ làm hại các thành viên khác trong gia tộc bọn họ là quái vật vì đẻ kéo dài gia tộc những người mang dòng họ abraham đã đưa ra một quyết định đau đớn đó là không sống tập trung với nhau nữa di chuyển đến đại lục bắc bằng cách tách ra thành các gia đình nhỏ làm vậy cho dù có người mất khống chế gây ra một cuộc giết chóc thì cũng không khiến cho huyết thống bị đoạn tuyệt cha tôi sợ lời nguyền đó nên đã lựa chọn trở thành một người bình thường. Nếu không phải dòng họ trong huyết thống vẫn đang còn, chắc ông cũng không định nói cho tôi biết những chuyện này. Tôi muốn ghi chắc lại chúng, tôi phải thường xuyên nhớ về chúng, các sầu vinh quang và tai nạn của gia tộc Abraham. Người phi phàm của mỗi một thế hệ cuối cùng rồi cũng sẽ bị mất khống chế, không một ai may mắn tránh khỏi sau. Lời nguyện của gia tộc Abraham còn đáng sợ hơn cả thành Bạch Ngân. Phản đã, bọn họ hẳn là đều thuộc về đường tắt, Người học việc cả nhỉ Càng lẽ họ đều nghe thấy tiếng cầu cứu Của ngài Mr. Do Nó đâu phải là tiếng kêu cứu gì chứ Rõ ràng là một lời nguyện đoạt mạng Nhưng mà dựa theo mô tả của tiểu thư nhà ảo thuật Cô ấy là vì sử dụng cái vòng tay Nên mới nghe thấy tiếng thì thầm hư ảo Vào mỗi đêm trăng tròn Chứ không phải là vì cô ấy trở thành người học việc Về sau cho dù cô ấy có đeo vòng tay hay không Thì cũng không thoát khỏi tiếng thì thầm đó Nhưng người phi phạm Của gia tộc Abraham Lại là vì nguyên nhân gì đây Có lẽ lời nguyện không liên quan gì đến Ngài Đo. Ở trong bút ký có nhắc tới Bethel Abraham, tổ tiên của gia tộc đã biến mất trong trận chiến tứ hoàng. Có khi nào ông ta chính là Ngài Đo không nhỉ? Ông ta đã bị trục xuất của thế giới thực, bị lạc vào chỗ sâu trong bóng tối, bị nhốt trong bão táp sau. Có khả năng lắm. Đối tượng để cầu xin sự giúp đỡ dễ nhất với ông ta, hẳn là con chó cùng chung huyết thống, có danh sách thấp hơn ở trong cùng một đường tắt. Nhưng mà thật không may, Tất cả cả mạnh đều đang ngã xuống, lời cứu quý của ông ta ngược lại lại trở thành lời nguyện rủa, đèo bám chính gia tộc mình hơn một ngàn năm, thiếu chút nữa đã khiến các thành viên gia tộc Abraham biến mất mãi mãi. Đây là lý do tại sao Ngài Đo lại hiểu rõ về lịch sử kỷ thứ tư, hiểu được nguyên nhân chi tiết của trận chiến tứ hoàng. Nếu như suy đoán của mình là đúng, vậy chỉ có thể thở dài rằng Abraham là một gia tộc bất hạnh. Không biết chuyện mà chủ nhân bút ký nhắc đến có chịu ảnh hưởng có thời gian hơn ngàn năm và do gia tộc phân tán giải rác nhiều nơi nên xuất hiện sai lệch hay không. Trong trận chiến tứ hoàng các vị thần linh đã đích thần tự mình giáng lâm mưa, Lên nhiu mẩy, tốc độ lật trang càng nhanh. Chà tôi đã trợ để trở thành một người bình thường nhưng cuối cùng vẫn không chiến thắng được bệnh tật. Chuyện này khiến mẹ tôi phải chịu đà kích lớn chẳng bao lâu cũng ra đi. Và điều này cũng có nghĩa là tôi được tự do. Điều khiến tôi thống khổ là để không cho tôi bước chân vào con đường bị nguyên rủa, cha tôi đã không hề nói với tôi những chuyện liên quan đến người phi phạm. Tôi đã phải tự mình tìm hiểu và tự mình tiếp xúc với nó. May mắn thay, ông ấy không dám làm trái lệnh của trưởng lão, trước khi chết vẫn chuyển lại phối phương ma dược, người học việc, bậc thầy ảo thuật và nhà chiêm tinh cho tôi. Để tránh sau này quên mất, tôi định ghi chép lại ba phối phương này một lần nữa. Danh sách 9 người học việc, danh sách 8 bậc thầy ảo thuật Danh sách 7, nhà chiêm tinh Lên nhướng mẩy cho rằng Chuyến đi hôm nay vô cùng đáng giá Cảm thấy là mình đã không lãng phí Cái viên đạn tinh lọc vừa nãy À, tất nhiên phải cho lên mản xương xám Xác nhận lại xem Khối phương của đối phương Là thật hay giả cái đã Ok Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại Cái phần đọc truyện này đây anh em nhé Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em và bà con Trong những phần sau Hy vọng là anh em bớt chút thời gian cho mình xin một like, một comment, một chia sẻ anh em nhé.